Cô dâu mẹo danh tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 28 Vẫn cần ngồi đó à? Hắn vừa buộc dây kéo tắm Vừa ngồi xuống cạnh tôi Anh có yêu tôi không? Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn Cần phải nói sao? Cảm Trả lời tôi đi, anh có yêu tôi không? Hơn bao giờ hết, lúc này tôi rất muốn biết tình cảm của Hánh với tôi là như thế nào. Tôi nghĩ tôi đã từng nói với em rồi mà. Có sao? Hánh đã từng nói với tôi sao? Phải, tôi đã từng hỏi Hánh một câu như vậy lúc ở bệnh viện, và câu trả lời của Hánh là, cô đáng sao? Cô đáng sao? Rốt cuộc đối với hắn, tôi cũng chẳng là gì cả. Đau. Bây giờ với tôi, chỉ có một cảm giác rất đau. Chuyện tối qua... Quên đi. Tôi ngắt lời hắn vì tôi sợ rằng hắn sẽ nói xin lỗi tôi vì lúc đó hắn say nên không tự chủ được mình. Tôi sợ. Tôi sợ phải nghe lời nói đó phát ra từ miệng hắn. Cứ xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Tôi nói, rồi đứng dậy đi luôn vào nhà tắm. Cảm ơn. Lặng lùng, tôi lại thấy tim mình thắt lại. Anh có thể không nói gì mà. Tại sao lại thốt lên từ cảm ơn vô tình vậy chứ? Bắt động một giây, tôi lại bước tiếp vào nhà tắm. Nước từ trên keo chạy xuống, hà lẫn với những giọt nước mạnh. Hãy trên mặt tôi.